Chương mười hai Hội Thánh một đoàn thể Hội Thánh một lãnh tụ Đức Thánh Cha một nguyện vọng mọi người lên một do an đoạn 17 câu 21 mươi một hai mỗi khi ai tỏ ý lo sợ ngài đau khổ Ngọc đẹp. Đức Phao Lô thứ sáu luôn luôn trả lời Vì hội thánh, vì hội thánh, con hãy sống và trả lời như vậy. 248. Không ai phá hội thánh vì yêu hội thánh 249. Tero, con là đá và trên đá ấy Ta sẽ xây hội thánh của ta, và cửa hoàng ngục sẽ không thắng nổi. Matthew đoạn 16 câu 18 Hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công, ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng. Nhưng hội thánh vẫn đứng vững vì hội thánh Chúa không phải hội của loại người. 250. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Một niềm tin, một hạnh phúc, một quyết tâm. 251. Đừng ngạc nhiên khi người ta phá hội thánh, vì đó là nhiệm thể Chúa Kitô. Họ muốn tiếp tục giết Chúa Kitô nhưng không giết được Ngài nữa, bẹp phá hội thắng. 252 Nhiều người chê cắt tổ chức của giáo triều La Mã. Tôi đồng ý rằng giáo triều La Mã không trọt lành, nhưng tôi xin họ xét xem chính nước họ có được tổ chức hoàn hảo hơn không. Hơn thế, còn phải phân biệt. Giáo triều là một cơ quan, không phải là hội thánh. 253. Yêu mến hội thánh, vâng lời hội thánh, trung thành với hội thánh, cầu nguyện cho hội thánh. 254. Có người hãy nghe nói đến hội thánh là chỉ trích giáo triều phù lì. Nhà thờ tốn tiền, Nguy thức rườm rà, Hội thánh đâu phải giáo triều, Nhà thờ, Nguy tức. Hiểu như thế là sai lạc quá. Hội thánh là toàn thể dân chúa, Đang tiến về nước trời. 255 Cần phân biệt vấn đề thần học lịch sử, Và vấn đề khả năng. Đức giáo hoàng không buộc, và là người có nhiều khả năng hơn cả. Nhưng bất cứ ai là người chúa chọn và trao quyền thì con phân phục bị Chúa giao chìa khóa nước trời, mắt theo ơ đoạn 16 câu 19 cho người ấy. 206 Sống đạo không phải chỉ để mưu tìm ơn cứu rỗi cho riêng mình. Sống đạo là hiệp nhất với toàn thể dân chúa trên khắp thế giới. Hiệp nhất với đầu là Đức Kitô và đại diện của Ngài là Đức Giáo Hoàng, để tiếp tục sự chết và sự phục sinh giải phóng nhân loại. Ở ngoài sự thông hiệp ấy, như cành nho đã lìa cây, chỉ còn là công giáo trong hồ sơ lý lịch. 257. Đừng nói hội thánh đã canh tân rồi, phải nói hội thánh liên lị canh tân. 258. Hội thánh được sinh ra trên thánh giá. Hội thánh lớn lên bằng tiếp tục sự thương khó chứa giêsu đến tận thế. Con lầm lạc, nếu tin vào tiền bạc, ngoại giao, quyền thế, vận động. Con sẽ là nạn nhân trước hết. Khi con sáng mắt, thì đã quá chậm. 259 Con bảo con không phản hội thánh, Nhưng con chống những người đại diện hội thánh, Con làm trò của biệt phái. Họ không bao giờ chống đức gia đê, Nhưng họ giết kẻ ngài sai đến. Lý luận tinh viên. 260. Con công kích cơ cấu, tại sao chính con lại khư khư, đòi tổ chức kiểu này, xếp đặt người nọ, lập cách ủy ban, tiểu ban, văn phòng? Con giống nhóm người tuyên bố, đời này có bệnh viết tắt như ONU, UNESCO, chúng tôi cực lực phản đối và lập hội chống viết tắt. Tên là ASS Association of Science Moldova. 261 Có thứ công giáo phù lợi, có thứ công giáo lý lịch, có thứ công giáo su thời, có thứ công giáo danh dự. Chú chỉ chấp nhận hạng công giáo trăm phần trăm, công giáo vô điều kiện. Họ đáp bỏ mọi sự mà theo Ngài. Luca đoạn 5 câu 11 262 Đối với hội thánh, không ai tự nhiên cố ý phản bội để phản bội. Nhưng thường có ba trường hợp người ta lâm vào thế phản bội. Thứ nhất, khi kẹt vấn đề tiền tài, tình cảm. Thứ hai, Khi bất mãn vì tham vọng. Thứ ba, khi sợ cực, sợ đau, sợ chết. 263. Hai ngàn năm nay, có những giai đoạn, những cá nhân trong hàng ngũ tông độ, Giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân đã phạm bội hội thắm. không thể tưởng tượng. Đức thứ 6 gọi là tự hủy diệt. Nhưng mỗi một lần như thế, hội thánh lại căng tân hơn, tươi sáng hơn, mãnh liệt hơn. Hội thánh tiếp tục mầu nhiệm từ nạn và phục sinh. 264. Hội thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu. Nhưng hội thánh có lời hứa của Chúa Hội Thánh là một phép lạ liên lị. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phơi bày quyết điểm và gương xấu cho mọi người. Cũng đừng vì đó mà tha hồ làm gương xấu, để Chúa làm phép lạ mỗi ngày. 265 Con hãy sẵn sàng hy sinh cho Hội Thánh và hy sinh vì Hội Thánh. 266. Ai nghe các con là nghe ta, và ai chối bỏ các con là chối bỏ ta. Mà ai chối bỏ ta là chối bỏ đấm đã sai ta. Luca đoạn 10 câu 16 Suốt đời con hãy ghi lòng tạc giặc, luôn luôn kính trọng người của hội thánh, bí tích của hội thánh. Chỉ thị của hội thánh, phục vụ của hội thánh, Chúa sẽ chúc lệnh cho con. 267 Trong hội thánh, mọi người được mời gọi và có bộ phận nên thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt căn tân hội thánh. Không ai tuyên sấm bởi sức thần khí thiên chúa. Lại đi nói, Giêsu đồ chúc dữ và không ai có thể nói Giêsu là Chúa mà lại không phải bởi sức thánh thần. Khoảnh 1, đoạn 12 câu 3. 268. Con tin hội thánh vì chính Chúa Giêsu đã lập hội thánh và chỉ lập hội thánh ấy thôi. con đau khổ vì những bất toàn nơi bộ mặt nhân loại của hội thánh nhưng con liên đới với những bất toàn ấy để nỗ lực tẩy luyện và thực hiện ý chúa giêsu nơi hội thánh 269 trước khi công thích, con hãy tìm hiểu các văn kiện các thông điệp của các giáo hoàng con sẽ ngạc nhiên và khám phá ra các ngài đã đề cập đến tất cả mọi vấn đề với những tư tưởng tuyệt hảo, cách mạng, với đường lối căn tân, bắt nguồn từ một tinh thần Kitô giáo rất tiến bộ, rút trong thánh kinh, ơn chúa và thời hiệu. Nếu chúng ta chỉ thực hiện hai phần trăm, như đức thi ôm thứ 12 nói, hội thánh và thế giới đã biến đổi khác hẳn 270. Hội thánh của giới trẻ, hội thánh của giới già, hội thánh của trí thức, hội thánh của lao động, hội thánh của người nghèo, hội thánh của người giàu, hội thánh của da vàng, hội thánh của da đen, hội thánh của phụ nữ, hội thánh của nam giới. Hội thánh của tất cả. Hội thánh đón nhận tất cả. Hội thánh không kỳ thị ai? Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong hội thánh.